Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thừa nói một câu giả như vậy với giả nhân nhân Cô giản Tôi biết cô không muốn nhận bồi thường trách nhiệm Thậm chí không muốn dùng đứa bé này Đi đổi lấy thứ gì Nhưng cuộc sống của cô bị xáo trộn lớn như vậy Người gây ra chuyện đó lại là tôi Vì vậy, bất luận cô có muốn sao Tôi đều sẽ dùng cách mà cô có thể chấp nhận được Để bù đắp cho cô Thật sự mà quyền quyết định đều giao cho cô sao Giả nhân nhân cúi đầu Mắt nhìn vào cái bụng vẫn còn bằng phòng của mình trong lòng lặng lẽ nói lên lời xin lỗi. Cô không có dụng khí để làm mẹ đơn thân, nhưng nếu muốn sinh đứa bé này ra, trở thành một người mẹ, cô thật sự có thể chấp nhận xa con mình sao? Dù thầm tay thở có nói cô có thể tự mình chăm sóc đứa bé, nhưng đến lúc đó, nhạo thầm sẽ chấp nhận ư cô không dám đánh cược Nếu cô là người ngoài cuộc, nhất định sẽ đề nghị đối phương bỏ đứa bé này đi. Dẫu sao dù có nhìn theo góc độ nào đi nữa, đây vẫn là biện pháp tốt nhất bây giờ đứa bé đang trong bụng cô yên lặng ngoan ngoãn mà ở đó khiến cô cảm thấy do dự khó quyết tuy nhiên dù có do dự như thế nào già nhân nhân cũng biết cô nhất định sẽ phải đưa ra một quyết định quyết định tốt nhất cho chính mình Thẩm tay thừa đưa cô tới nhà trọ ở Đế đô rồi rời đi cảm ơn các bạn đã nghe chuyện xin chào và hẹn gặp lại nghe chuyện hot nhất tại đọc